chương chín mươi bảy mặt thế tứ cực quý ở ba ngày ba đêm đại tuyết thời kỳ nhân loại hội tiến hành nhị tiến hóa đương nhiên t ă n g thi cũng sẽ trở nên càng mạnh đang lúc này đậu vật thực vật cũng sẽ bắt đầu biến lĩnh dị nhân loại sinh tồn sẽ càng thêm khó khăn thời khinh khinh nhớ được này bản thế giới hào phóng mặt đặt ra liền là nhân loại hội trải qua bốn lần tiến hóa lần đầu tiên là hai loại thức tỉnh phương thức nhất là mạ thế lúc ban đầu bắt đầu lâm vào hôn mê chống đỡ đi lại thức tỉnh dị năng nhị là bị tàng thi cán chống đỡ đi lại sau thức tỉnh dị năng lần thứ hai là cực đêm tiền ba ngày ba đêm lần thứ ba là một trăm cực đêm kết thúc một trăm cực ban ngày đã đến trong lúc đó ba ngày ba đêm độ ấm kinh ngạc biến hóa khi đó thái dương hội một lần nữa dâng lên đến cũng cực nóng nướng trước đại điện lần thứ tư là một trăm cực ban ngày kết thúc nên đón một trăm cực vũ cũng chính là mùa mưa đã đến tiến hóa cơ hội đồng dạng là hai cái mùa biến hóa tướng tiếp ba ngày nay bốn lần cơ hội nhường còn lại toàn nhân loại đều mở ra dị năng đương nhiên lần đầu tiên cơ hội mở ra dị năng nhân ở phía sau vài lần hiển nhiên sẽ có càng thêm đại cơ hội mở ra nhiều dị năng cực đêm ngày mặt trời không lặn cực vũ ba cái mùa qua đi hội nên đón cực xuân lại xưng là hồi xuân cực vũ cùng cực xuân giao tiếp ba ngày trên địa cầu sở hữu sinh vật đều sẽ lâm vào ngủ say hoàn thành thả ổn định cuối cùng gen biến hóa lại sau này nhân loại một năm đem không lại là ba trăm sáu mươi lăm ngày mà là trong khi bốn trăm thiên tứ cực quý năm thứ nhất có tứ cực quý các quý thức tỉnh kỳ ba ngày sau này đều sẽ không lại có mà là tứ cực quý trực tiếp thay đổi trao đổi đời sau vì kỷ niệm năm thứ nhất xưng là mã thế nguyên nhiên thời khinh khinh hít sâu một hơi đối mặt tứ cực quý đã đến nàng là vô pháp ngăn cản duy nhất có thể làm chính là tận khả năng giúp bên người nhân mở lại khải một loại dị năng nguyên giữa có ghi phương pháp lần thứ hai thức tỉnh dị năng hội căn cứ bên người nào đó năng lượng nhiều mà thức tỉnh nào đó dị năng nàng có khả năng làm chính là hỏi đội viên nhóm còn n g h ĩ m u ố n cái gì dị năng sau đó đem cái gì khác hệ tinh hoạch đặt ở bên người bọn họ để thức tỉnh này loại dị năng về phân nàng ta không cần như vậy phiền thoái dù sao tu hành đến hoàng linh cành sau cái gì khác hệ thuật pháp đều có thể sử dụng mở ra không gian giới trì thời khinh khinh đem cái kia phá gói to lấy ra thưởng thức một lát đem gói to chống đỡ sau đó vận chuyển thủy hệ dị năng đem đại lượng thủy quán nhập gói to giữa từ bên ngoài xem ra đây là cái pha túi hơn nữa thủy vừa chạm vào sẽ ướt đẫm nhưng trên thực tế gói to ẩm là nhất định cũng không hội đem thủy cấp lậu xuất ra thời khinh khinh mấy ngàn cân thủy đều bỏ vào đi cũng không bắn tung tóe khởi một điểm b ọ m nước thứ này giống như là u ố n g không no giường như không phải nói là trong gói to mầm móng cần bị thủy tầm bổ tài năng triệt để khôi phục sinh cơ nguyên giữa nữ chủ mang theo này gói to vốn muốn ném xuống nhưng ở đại tuyết thời điểm gói to cơ hồ đem nữ chủ chỗ khu vực lý sở hữu tuyết cấp hấp thu đi vào sau đó sống sót hai hạt mầm thời khinh khinh dị năng tiêu hao sạch sẽ theo không gian giới chỉ lý xuất ra thủy hệ tinh h ạ c h cấp tốc hấp thu sau đó tiếp tục phóng thủy thẳng đến xương mênh mông hừng đồng khởi kia bố trong gói to nuốt thủy vẫn là không dứt. thời khinh khinh còn liền cùng nó cống thượng ăn xong điểm tâm đội ngũ tiếp tục xuất phát thời khinh khinh nằm ở phòng trong xe ngủ thượng một lát tỉnh lại sau tiếp tục phấn đấu thẳng đến ban đêm đem lâm mầm móng tải không lại hấp thủy thời khinh khinh đem chúng nó lấy ra từng hạt một cha xét tổng cộng có hai mươi khỏa mỗi một khỏa đều sinh cơ bừng bừng cùng lúc đó ý sán phòng nghiên cứu mục đích này cũng đã tới quý mặc nôn chỉnh hợp đội ngũ ở phụ cận tìm cái cư dân lâu trọ xuống đến tu chỉnh cả đêm sáng mai đi tìm hiểu tình huống nếu có thể trực tiếp lấy đến này nọ không thể tốt hơn quý mặc nôn bưng cơm đi vào đến nhìn đến thời khinh khinh ngồi xếp bằng ngồi ở bồ đoàn thượng nhẹ nhàng ăn cơm không cvbl p l đầy không